chiều nay sương gió lữ khách dừng bên quán xưa mơ màng nghe tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điều vầng trăng hoa nua như lá vàng rơi cuối thu lưng lờ ra mấy hàng cây ù sầu đang ngắm trời mây ngày nào xa khi d â n bước trong phong s ư ơ n g ta lắng nguồn mơ tới đây nơi xưa gió êm êm thưa áng mây trôi tới xa xôi cuốn nơi sau đồi quán tranh siêu siêu trốn đây cô liêu nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều tiếng ca xa xa lắng trong bao la với tiếng du ru kẽ rung lên trong chiều gió 乳乳乳ずんぶっちん chiều nay sương gió lữ khách dừng bên quán xưa mơ màng nghe tiếng c h u n g chiều vương về bên quán tiêu điều vâng trong ngàn u như lá vàng rơi cuối thu lững lờ xoa mấy hàng k â y ù sâu đang ngắm trời mây ngày nào xa ghi dẫn bước trong phong g ư ờ n g từng bầy én từng bầy muôn ngàn hương dừng đây nơi cũ よしよしよしよしよしよししよ ただいまだ。